Chương 6, lầu ma 9 tầng. Có điều trời không tuyệt đường người. Những chấn động dữ dội do tuyết lở gây ra khiến trời núi dốc ngược trước mắt chúng tôi nứt ra một khe hở lớn hướng thẳng xuống dưới. Cơn lũ tuyết mù mịt trên trời đã đổ ập xuống, mọi người chẳng kịp đắn đo, liền gắng sức lao vào khe nứt trong núi đá đậu dọc bên dưới rất lớn, chẳng ngờ khoảng cách trên dưới lại khác xa đến vậy. Năm người cuộn lại với nhau, ngã lăn xuống dưới, lộn nhào mấy vòng rơi xuống đáy một cái hang lớn. Ngay sau đó, một khối tuyết lớn cũng ập xuống bịt kín khe nứt, vô số bông tuyết tung lên xối xả, khiến ai nấy đều ho lên sặc sụa tiếng uỳnh uỳnh trên đầu mãi lâu mới yên trở lại. Nghe những tiếng động ấy, không biết trên đã có mấy vạn tấn tuyết trút xuống nữa. Trong hang tối mịt chẳng thể nhận ra thứ gì. Mọi người coi như thoát chết. Mãi lâu sau mới có người cất tiếng. Nghe rõ là giọng phụng tông Bắc, thoạt nghe đã biết ngay là anh đô. Người nào còn thở không? Được thì gắng ới lên một tiếng. Hô bắt nhất. "Cả oa, anh Lưu, cô Lạc, mọi người ở đây cả chứ?" Tôi cảm thấy toàn thân xương cốt rã rời, đầu đến chẳng nói ra hơi, chỉ ê ê vài tiếng ra hiệu mình vẫn còn sống. Cả oa đáp lại một tiếng, rút đèn pin soi chung quanh. Lạc Ninh ngồi trên đất, đôi mắt ngây dại, Hình như không bị thương gì. Anh Lưu nằm bên cạnh cô, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Chân trái của anh đã gãy, nửa khúc xương trắng hếu chọc cả ra ngoài. Khe núi chúng tôi rơi vào vừa sâu vừa hẹp, ngoài vùng đèn pin soi được đều là một bóng tối đen như hũ nút. Bị hạn chế tầm nhìn nên chẳng biết phía xa kia địa hình thế nào. Anh Đô đưa ngón tay thử hơi thở của kỹ sư Lưu, rồi lập tức run rẩy thõng xuống. Thôi rồi, tắt thở rồi. Tôi truyền người qua sờ vào động mạch cổ của anh. Đúng là đã chết rồi. Tim cũng ngừng đập. Đành thở dài bảo anh Đô, mình chôn anh ấy đi thôi. tôi lấy xẻng công binh ra định đào hố. Cả oa đứng cạnh vội ngăn lại, chỉ xuống dưới đất lấp bắp. Bọ, bọ bọ lửa. Cả oa nhắc nhở, tôi mới nhớ ra lúc nãy vì muốn đào hố chôn xác người kỹ sư bị ngạt chết, kết quả là đào ra một con bọ lửa quái dị. Cả đội 14 người, vậy mà chỉ trong phút kinh hồn bạt vía ấy đã chết mất 10 người. Xem ra đất đai nơi này không thể tùy tiện đào bới được. Có trời mới biết dưới đó là cái quỷ gì. Nhưng dẫu thế nào, cũng chẳng thể để thi thể đồng đội phơi ra bên ngoài như thế này được. Đành phải áp dụng biện pháp chít chung vậy. Tôi cầm đèn pin, soi cho cả Hoa và Anh Đô đi nhặt đá vụn, trùng quanh mang về đắp lên xác của anh Lưu, coi như dựng một ngôi mộ đá thô sơ cho anh vậy. Trong suốt quá trình đó, Lạc Ninh từ đầu chí cuối cứ ngồi bất động một chỗ, lặng nhìn ngôi mộ đá của anh Lưu, cuối cùng chẳng thể cầm lòng hơn, khóc òa lên nức nở, nỗi đau đè nén trong lòng bấy lâu trào dâng lên như nước vỡ bờ. Tôi định khuyên giải cô, nhưng quả thực cũng không biết phải nói gì nữa. Bị tiếng khóc của cô làm xúc động, Mũi tôi cũng thấy cay cay, lòng như dao cắt. Nhớ lại tối qua cả đội tôi cùng ngồi quay quần quanh lửa chạy, hát vàng khúc quân ca. Tiếng ca ấy cờ hồ vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà hôm nay, hầu hết đồng đội đã mãi mãi ngủ yên dưới dòng sông băng côn luân lạnh giá này. Tôi rìu lạc ninh đứng dậy, cùng cuối đầu mặc niệm anh niu và đồng đội khác. Thời đó bất kể là trường hợp nào cũng phải trích dẫn lời trong tuyển tập Mao Trạch Đông. Tôi cất giọng đọc trước. Khắp trời dài trắng, trong tuyết hành quân lòng xót sáng. Ba người còn lại cùng đồng thanh tiếp lời. Chóp mũ non cao, vượt ải tung bay ngọn cờ đào. Dù kẻ hy sinh chí khí lớn, Dám xoay Nhật Nguyệt đổi trời nào. Lời đoạn mọi người cùng giơ tay tuyên thệ. Các chiến hữu, các đồng chí, xin hãy yên lòng ra đi. Con người ta có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có cái chết nặng hơn núi Thái. Các anh đã hy sinh cho lợi ích của nhân dân, chúng tôi nhất định sẽ kế thừa ý chí của các bậc tiền bối cách mạng. Nhất định sẽ nối gót thiếp bước con đường cách mạng đã nhuộm đỏ máu các đồng chí, tiến hành triệt để công cuộc đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản, thắng lợi cuối cùng vĩnh viễn thuộc về giai cấp công nông binh chúng ta. Lúc ấy, tôi vẫn là Tân Vinh, chưa từng tham gia lễ truy điệu đồng đội bao giờ, chẳng biết nên nói thế nào mới phải chỉ nhớ trong các cuộc họp người ta đều nói như vậy mà trong tình huống bây giờ không chẳng cần thiết có thích hợp hay không nữa rồi. Một lúc rất lâu sau, mọi người mới bình tĩnh lại, xử lý qua loa vết thương trên người, cục mày chỉ toàn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì tới việc đi lại. Chúng tôi ăn vài miếng bánh khô rồi tụm lại bàn xem tiếp theo nên làm gì các da từ khe núi bị tuyết lấp kín đều là không thể. Tôi đoán cả khe núi lúc này có lẽ đã bị tuyết lấp phẳng, giờ chỉ còn cách tìm đường ra khác mà thôi. Cả oa vỗ vỗ vào túi đạn rỗng trên mình tỏ ý đạn không còn nhiều nữa. Lúc vào núi, vì phải mang theo nhiều thiết bị cho nên chúng tôi chỉ được phân đạn theo định mức thấp nhất. Mỗi người chỉ trang bị có ba băng đạn Dù sao thì cũng không phải nhiệm vụ chiến đấu Vùng này cũng không có thổ phỉ gì Vừa nãy khi tuyết lở Bọn tôi lại vất một phần đạn dược Giờ mỗi người chỉ còn lại tầm hai mươi viên Tổng cộng còn hai quả liều đạn nữa Dưới đất chắc chẳng có thứ giữ Đạn dược cũng chẳng thể làm gì Đủ phòng thân là được nhưng lương khô thì đã hết sạch. Thức ăn được thì vừa nãy ăn cả rồi. Trong 2 ngày tới nhất thiết phải nghĩ cách tìm được lối ra, nếu không cũng sẽ chết đói ở đây. Điều may mắn duy nhất trong bất hạnh chính là trên người Lạc Ninh vẫn còn một chiếc la bàn. Độ sâu của hẻm núi này quá sức tưởng tượng của chúng tôi khi đi một đoạn về hướng nam thì hết đường, vết nứt chuyển sang hướng bắc. Theo cảm giác thì hình như chúng tôi đang đi phía dưới sông băng. Trong bóng tối, chúng tôi đi độ 12 tiếng đồng hồ. Cảm đi địa thế càng dốc xuống, không gian cũng mỗi lúc rộng ra. Lạc Ninh dùng máy đo khí áp đo thử. Đổi chỉ số khí áp ra thành độ cao so với mực nước biển tương đương thì chỉ có hơn 400 m sấp xỉ với vùng tứ xuyên và thấp hơn rất nhiều so với độ cao hơn 4000m của cao nguyên thanh tạng. Nếu cứ đi xuống dưới nữa thế này, sợ rằng sẽ đi vào tầm trái đất mất. Địa thế cuối cùng cũng bằng phẳng lại, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy xiết, dường như cách đây không xa có một con sông ngầm lớn. Tôi thấy có lẽ đường không dốc nữa liền lấy đèn pin soi khắp chỗ xem liệu có đường nào lên trên hay không. Bỗng nhiên phát hiện ra ánh sáng đèn pin gặp phải vách đá, lóe lên những tia phản quang yếu ớt, như soi vào vô số mảnh gương vỡ vậy. Lạc Ninh kinh ngạc thốt lên: "Là mica đấy." Bà chúng tôi thấy Lạc Ninh bảo là mica cũng chẳng biết là thứ gì, nhưng nghe giọng cô dường rất kinh hãi. Nên đều ngỡ có chuyện khẩn cấp Vội vã chạy lên che chắn cho cô Chúng tôi rút cây xuống trường Tự động kiểu 5-6 trên lưng Xuống với tốc độ nhanh nhất có thể Mở chốt an toàn Lên đạn thanh tắt Chuẩn bị ngắm bắn Lạc Ninh ngạc nhiên hỏi Bế anh làm gì vậy Tôi vừa dương súng phòng bị Vừa hỏi lại Lạc Ninh Mika gì Con nào Ở đâu Lạc Ninh trả lời Không phải là con gì Ít tôi bảo xung quanh đây toàn là các tinh thể. Mica và thạch anh thông thường đều xuất hiện ở cùng một địa tầng. A, quả nhiên cũng có thạch anh này. Tùy Lạc Ninh chủ yếu phụ trách công việc đo vẽ bản đồ, nhưng thường xuyên làm việc cùng đội thăm dò địa chất, kiến thức của cô về các khoáng chất cũng không ít. Tinh thể tựa như những mảnh thủy tinh xung quanh chúng tôi là một loại tinh thể monoclinic chỉ xuất hiện trong lớp nham tầng song chất từ thời thái cổ, có rất nhiều ở lòng đất vùng hạ Bắc, nhưng loại mica ở đây hình trụ lục giác lại có màu sắc rất đậm, chất lượng hơn hẳn loại hàng loại địa. Chỉ nhìn màu sắc mica, có thể biết vị trí chúng tôi đứng hiện giờ đã sâu đến mức khó thể tưởng tượng nổi rồi. Lạc Ninh bị cuốn hút bởi khối mica hiếm có, xem hết khối này đến khối khác. Tôi tiện tay nhặt một khối nhỏ lên xem, chẳng thấy nó có chỗ nào giá trị hết. Lúc đấy bỗng dưng nghe thấy tiếng Đô gọi cả oa. "Cả oa, mày làm gì thế? Mau đứng dậy đi." Tôi liền soi đèn pin, thấy cả oa đang bò dạp người trên mặt đất, dập đầu vẫy lại kiểu như người tạ. Thằng nhóc này định làm gì vậy nhỉ? Đập đầu lại ai? Tôi lại soi đèn phía trước mặt cậu ta Không khỏi thở hắt ra Một hơi lạnh toát Trong lòng đất Ai ngờ lại sởng sững một tháp gỗ chữ kim Ghép bởi hàng ngàn cây gỗ lớn Trên tháp lấp lánh Muôn vàn tia sáng đỏ Có thể thấy nền tháp rộng Hai trăm mét Đầm bằng đất và đá Thần tháp dựng bằng gỗ bách ngàn năm Cả thầy có chín tầng Mỗi tầng đều chất đầy những bộ hài cốt Khô đét Mặt trang phục cổ quái, già trẻ gái trai có đủ, trên mỗi cây gỗ lại khắc đầy những văn tự kỳ bí của người tạ. Đây là một ngôi mộ sao? Quy mô lớn như vậy, là ai đã từng dựng nó ở lòng đất này cơ chứ? Lạc Ninh từ nãy giờ vẫn mải miết xem xét mica. Nghe thấy tiếng chúng tôi xì xào, cũng chạy tới gần xem sao. Tôi huơ tay tỏ ý bảo anh đô đừng nói xen vào tiếp tục hỏi cả oa. Đây là tháp gì vậy? Những chữ viết trên kia cậu đọc hiểu không? Cả oa lắc đầu lia lịa. Tôi nói tiếp. Rõ rành thật, không hiểu thì dập đầu làm gì, thấy nhiều xương cốt quá lên gây giật sợ hãi à? Mặt cả oa đầy vẻ hoảng loạn. Cậu ta run run nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy sõi. Nhất bảo oa nói, oa không biết nói cứ bắt qua nói đây đây đây la la la lâu ma 9 9 tầng nửa câu trên tôi nghe không hiểu lắm nhưng bốn chữ cuối cùng thì nghe rất rõ lại hỏi zon lâu ma 9 tầng nào dùng để làm gì chẳng phải để chôn người chết sao chờ đợi cả oa trả lời Lạc Ninh rón rén chạy từ chân tháp lại, rồi ra hiệu cho chúng tôi không được lên tiếng, sau đó chỉ về phía ngọn tháp sau lưng khẽ bảo: "Trớ có kinh động đến chúng." Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lạc Ninh, biết rằng chắc cặp phải rắc rối rồi, nhưng không biết cô định nói đến thứ gì, nên bèn hạ giọng hỏi: "Kinh động cái gì? Xác chết trong tháp ư?" Bạc Ninh vô cùng căng thẳng đáp. "Không, là lũ bọ lửa chúng ngủ trong xác chết, nhiều không đếm xuể." Nghe Lạc Ninh nói vậy tôi mới phát giác, hóa ra những điểm sáng đỏ chít chít trên tháp chính là lũ bọ trong suốt kia phát ra. Tuy nói rằng ít nhiều cũng có khí phách không biết sợ của một quân nhân cách mạng, nhưng hãy nghĩ tới bọ lửa cổ quái kia Trong lòng tôi cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cái loại sinh vật làm ngoài thưởng thức này thực sự khó đối phó. Nỗi sợ mà cảnh tượng thảm khốc trong khe núi để lại trong tôi quả thực quá đỗi ghê gớm. Tôi ra hiệu cho cả bọn lặng lẽ rút về đường cũ. Nhưng mới được vài bước, cả oa bỗng hững chân, ngã xuống một cái rãnh. Cái rãnh này khuất mắt, lại song song với đường chúng tôi đi. Cho nên lúc vào đây chẳng ai phát hiện ra cả. Rãnh tùy chỉ sâu hơn một mét. Nhưng cả oa vẫn kêu lên một tiếng khe khẽ. Tôi vội nhảy xuống dìu cậu ta lên. Chỉ thấy cả oa ôm chân. Vẻ mặt hết sức đau đớn. Bây giờ Lạc Ninh và anh Đô cũng theo nhau xuống giữa rãnh. Đèn pin vừa soi tới. Điển phát hiện ra cả oa đã bị một khúc xương nhọn hoắt đâm thủng cả giày và lẫn chân. Máu chảy sối xả. Dưới rẫy khắp nơi toàn xương động vật trắng nhờ chồng chéo lên nhau, số lượng quá nhiều, khó mà đếm được. Xem ra cái rẫy chắc là hố tuẫn táng trâu, ngựa, dê, chó gì nó. Để hỏi kinh động đến lũ bò lửa trong tháp. Anh Đô lấy tay bịt miệng cả Oa lại không để cậu ta kêu thành tiếng. Tôi rút phăng khúc xương ra khỏi chân cả Oa, Lạc Ninh liền lấy thuốc vân nam đặt dược trong túi cấp cứu rắc lên vết thương, rồi lấy băng băng giúp Cảo Oa cầm máu. Trên tay tôi dính đầy máu chảy ra từ chân Cảo Oa, tiện tay bèn quẹt luôn vào bộ quần trang mấy cái. Trong đầu chợt nghĩ ra một ý nghĩ. Cái hố tuẫn táng châu ngựa này rõ ràng rất quái lạ. Nó không phải hình tròn, cũng chẳng phải hình vuông, mà lại đào thành một cái rãnh dài, thăm thẳng đến tòa tháp gỗ nơi đặt thi thể. Hình dáng như vậy thật khớp với loại bố cục được đặt tên là nhiếp, được nhắc đến trong phong thủy bí thuật. Nếu thật là thế thì ở vị trí song song với rãnh này hẳn còn một rãnh tuẫn táng khác có quy mô tương tự. Hai rãnh tuẫn táng song song kẹp chặt ngôi mộ kết cấu tháp gỗ tạo thành thế lưỡng long tranh châu. Theo lý đó mà suy đoán thì rãnh bên kia Hành tuẫn táng những đồ dùng thường nhật của chủ mộ. Có điều không biết hai dãnh tuẫn táng này là do thiên nhiên hình thành hay do con người tạo ra nữa. Nhưng xem chừng khả năng thứ nhất có vẻ nhiều hơn. Tiếng nước chảy gần đây nghe rất lớn. Dựa theo tiếng nước chảy mà phán đoán thì khả năng nó nằm ở phía tây bắc. Cũng có nghĩa là phía sau lầu mà 9 tầng có một con sông ngầm dưới đất. Bài dòng không thể rời khỏi nước được. Nếu quả thật mọi việc như tôi dự đoán thì bản đồ khu vực dưới lòng đất này sớm đã nằm gọn trong đầu tôi rồi. Chỉ có điều phải tìm ra nốt cái dãnh tuẫn tang thứ 2 mới có thể chứng thực được những suy đoán của tôi mà thôi. Anh Đô hẩy vai tôi gọi. "Nhất, có chuyện gì thế?" Tôi đang bận thần bị hẩy một cái liền định thần lại, vội hỏi Lạc Ninh. "Kỷ sư Ninh, cô có thể tính ra được vị trí chúng ta đang đứng hiện giờ hay không? Đại khái nó nằm ở chỗ nào trong bản đồ vậy?" Lạc Ninh lấy la bàn ra tham chiếu với bản đồ rồi tính toán một lúc. Cô trầm ngâm giây lát rồi trả lời. "Chúng ta đã đi một mạch về hướng bắc, phải hai mươi mấy đồng hồ rồi, dựa theo tốc độ của chúng ta." Thì chắc đã vượt qua sông văng trên đầu từ lâu Có lẽ đã sắp ra khỏi dãy cô luân rục Tôi nói ra những suy nghĩ vừa rồi Đoạn nói Bây giờ nếu đi ngược trở lại Chỉ có thể về tới chỗ khe núi bị tuyết bịt kín Và nếu tôi đoán không nhầm Chúng ta đi men theo con sông ngầm này Chắc sẽ tìm được đường ra Nhưng làm như vậy Thì phải mạo hiểm đi bên dưới lầu ma chín tầng là phương án tìm ra sự sống trong cái chết. Bốn người bàn bạc một hồi, cảm thấy nếu làm vậy tuy đầy rẫy rẫy nguy hiểm nhưng cũng đáng để mạo hiểm một lần. Có điều tôi quyết định phải đi tìm cái dãnh tổn tháng thứ 2 để chứng thực cái đã. Trước khi hành động, tôi hỏi Cảo A: "Rốt cuộc lầu ma 9 tầng là gì?" Cảo A nói tiếng phổ thông rất vất vả. Lập bập mãi cuối cùng mới hiểu được phần nào. Ở huyện vị quê nhà cậu ta cũng có một di tích giống y như tòa lầu ma 9 tầng này. Tường truyền lầu ma 9 tầng chính là lăng tẩm quan kỹ cũ của các quân chúa ma quốc thời cổ đại. Khi ma quốc diệt vong, ngôi mộ đó đã bị vị vua anh hùng Ca Sa phá hủy. Ngày nay trên cao nguyên Tây Tạng chỉ còn lại một đống khung gỗ đổ nát. Và bản trường ca chuyển nguyện của mục dân Đời đời ca tụng chiến công lừng lẫy như mặt trời của đức vua Ca Sa Mỗi khi mục dân người tạng đi qua di tích này Họ đều phải dạp người vái nạnh Ngầm hát sự thi Điều này hoàn toàn không phải vì sợ hãi lăng tẩm của vua chúa Ma Quốc Mà để bày tỏ lòng tôn kính với vua Ca Sa Cả hoà có nói mấy chuyện liên quan đến tôn giáo Nhưng tôi cũng không hiểu lắm Lũ bọ như thứ lửa ma kia, có phải là những vong linh đang yên nghỉ trong mộ hay không, cũng khó mà biết được. Tôi để ba người bọn Lạc Ninh ở nguyên chỗ cũ, một mình bỏ lên phía trước, cách dãy Tuấn Táng Châu Ngựa độ hơn 100m, quả nhiên có một dãy Tuấn Táng khác, cũng đầy những ổ da đồ cổ, đồ đồng, đồ trang sức, thú gỗ, thẻ gỗ ghi văn tự cổ của người Tạng, người Mông, lương thực và một lượng lớn những đồ gấm lụa tùy táng. Xem ra tôi suy đoán quả không sai, dòng sông ngầm phía lầu ma 9 tầng này chắc chắn thông ra bên ngoài. Liền lẳng lặng quay lại dặn Tuấn Táng động vật gọi ba người kia tiếp tục lên đường. Tôi đi trước mở đường, anh Đô vác súng theo sau, thứ đến là cả oa vết thương ở chân cậu ta không nhẹ, Lạc Ninh phía sau dìu cậu ta. Lầu ma 9 tầng rất lớn, hang động ngầm này vốn dĩ rất rộng, nhưng tòa lầu này và hai dãy mica hai bên gần như đã chặn tắc con đường đi về phía bắc. Hai mé bên cạnh chỉ còn lại hai khe rất hẹp, miễn cưỡng có thể lách qua. Chúng tôi đi qua dưới tòa tháp trong một nỗi lo lơm nớp nhìn những con bọ lập lòe như những đốm lửa trong tháp, cảm giác tim mình như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Khoảng đường dưới chân tháp chỉ vẹn vẹn 200m, nhưng bước nọ cách bước kia sao mà xa xôi đến thế. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com gạch chéo